1.5, đang cười thì chợt nghĩ, nếu không đường đột thì cô phải đợi đến năm nào tháng nào mới có thể có được tình bạn vĩ đại với anh bạn này. Thế là lập tức thoải mái, nụ cười dần trở nên tự nhiên hơn. Cô nhìn anh, cố gắng để ánh mắt mình có vẻ thân thiện hòa nhã, vẻ mặt tỏ ra hữu nghị, hỏi anh vẻ thăm dò, "Chúng ta cùng chơi x o o nhé?" Cô nói xong, Trương Nhất địch sững người, nửa bên lông mày nhướng cao lên. Gương mặt tỏ vẻ khó hiểu, chắc Yến cũng ngẩn người. Cô nhanh chóng nhớ lại rồi chợt tỉnh hộ, lúc nãy cô đã nói những gì, nghe có vẻ không được hay ho cho lắm. Bất giác xấu hổ đến toát mồ hôi. Mặt nóng bừng lên, chắc Yến vội giải thích, ừm, mình không có ý nói là chúng ta. Cái đó, ý mình là, chúng ta chơi cờ ca dâu nhé. Mình và bạn bè bình thường đều gọi cờ ca dâu là sờ xô ô. Gọi như thế là vì lúc chơi phải một người vẽ o, một người đánh đích thế là, nên, sau đó, thì, thật hiếm có, ra mặt dày và chắc như kim cương của cô lại có lúc đỏ như vậy. Trương Nhất địch khóe môi dần hiện nụ cười, anh hơi gật đầu, sờ sô ô, ừ, cách nói này khá hay. Chắc Yến cũng cười hí hí theo, cố gắng không để đối phương phát hiện ra sự gấp gáp, chơi không. Cô e rẻ hỏi, lòng đầy mong đợi. Cô vẫn nhớ vuông sinh nhật mua xong hình như cô ấy có nói rằng, bạn Trương không thích qua lại với nữ sinh. Lúc này cô thật sự sợ anh sẽ từ chối nên cứ thấp thoảng mãi. Trương nhất địch nhìn, bàn cờ, cầm bút lên, rồi lại nhìn chắc Yến hỏi, bạn chọn gì? Âu Âu hay XX? Chắc Yến có phần kinh ngạc, ừ, à. Cô không ngờ bạn Trương lại đồng ý chơi. Trong tích tắc, cô hướng chí đến độ môn hết lên. Khó khăn lắm mới kìm nén được sự hưng phấn đó, chắc Yến quả quyết đưa ra lựa chọn, mình chọn ít Thế là Trương nhất địch chọn ô ô. Trước khi bắt đầu, chắc Yến nghĩ ngợi rồi nói với Trương nhất địch, gì nhỉ, mình chơi trò này cũng khá lắm, bình thường chơi với người khác luôn phải cá cược gì đó. Hay là, hai chúng ta, cũng cực gì nhé. Cô yêu cầu xong, bạn Trương không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Đối mặt với ánh mắt trong sáng của anh Chắc Yến bỗng cảm thấy lúng túng Cô bắt đầu tự kiểm điểm cảm thấy dường như mình nóng vội Phải biết là Anh chàng ngồi cạnh cô đây là một người ngạo mạn Lỡ như anh cảm thấy bực bội Vì cô cứ lải nhài không ngừng Mà khó chịu không chơi nữa Thế thì chẳng phải đã phí công vô ích rồi sao Chắc Yến đang thấp thỏm Trong lòng thì bạn Trương đã tự mở miệng Anh nói Ừ vậy thì cược gì đó đi Chắc Yến ngạc nhiên đến độ muốn lùi cả mắt ra Anh không chê cô phiền phức mà còn nhận lời cô Cô không kìm được sự hưng phấn Cô lại có thể khiến một anh chàng đẹp trai không gần nữ sắc ngật đầu đồng Ý chơi cờ ca dâu trong giờ học mà lại còn cá cược Cô quyết định sau khi về phòng ký túc xá sẽ hôn giỏ táo Không ngờ nó lại khiến cô có được đặc quyền riêng như thế Chắc Yến càng nghĩ càng hứng chí Cứ nghĩ nữa là sẽ vỡ mạch máu mất Len lén liếc nhìn Trương nhất địch, cô bất giác xứng người. Anh đang nhìn cô không trước mắt, trong ánh mắt đầy vẻ thăm dò, như muốn hỏi cô có chuyện gì mà vui đến thế. Chắc Yến nhanh chóng bình tĩnh lại, ngồi thẳng dậy với vẻ nghiêm túc. Bây giờ vẫn chưa phải lúc lộ nguyên hình, nếu người bạn Trương thích là một cô gái điềm tĩnh ít nói, thì sau khi anh biết được thực ra cô là một đứa dở hơi, chắc chắn anh sẽ tránh cô cả 3.000 km. Còn tấm hình kia thì cô không cách nào có được rồi Cười giả tạo một cái Chắc Yến trước trước mắt nói với Trương Nhất Địch Cụ thể cực cái gì thì mình chưa nghĩ ra Còn cậu À, cậu chắc chắn cũng chưa nghĩ ra ngay được đúng không? Hay là thế này Người bị thua sẽ chấp nhận làm một việc cho người thắng Cậu thấy thế nào? Trương Nhất Địch nhìn chắc Yến Mí môi lại Cũng trước mắt mấy cái Hàng lông mi dài và dài như hai chiếc quạt đang lay động chắc Yến không kìm được nghĩ một người đàn ông có hàng lông mi đẹp như thế, bảo phụ nữ sống thế nào. Mắt anh như đang cười, chắc Yến thầm vui mừng. Một điểm báo tốt, anh càng cười thì có nghĩa là cô càng có khả năng phát triển tình bạn vĩ đại với anh. Anh trước mắt rồi nói, tôi có thể nói không được hay sao, ngay cả chuyện tôi chưa nghĩ ra sẽ cực gì thì bạn đã quyết định giúp tôi rồi. Trong lời anh nói có vẻ đùa cợt, chắc Yến vốt tóc, nhìn anh cười bẽn lẽn, vừa cười vừa rè giặt quan sát sắc mặt anh. Chắc Yến cảm thấy bạn Trương tuy châm chọc nhưng hình như không quá để tâm, thế là yên tâm hẳn. Do tính gan lăng nên Trương nhất địch nhường chắc Yến đi trước. Chắc Yến không kìm được thầm cười đắc thắng. Cái trò cờ ca dâu này, từ cấp 2 cô đã chơi rất giỏi rồi. Lúc gặp những tiết học không vào, cô thường rủ bạn cùng chơi chung. Bao năm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đã khiến cô trở thành một cao thủ trong giới cử ca dâu Kỹ thuật tốt, có thể khiến đối thủ dở sống giờ chết Mỗi lần Lộ Dương không phục mà khiêu chiến với cô thì y như rằng lần đó đều thua đến nỗi trên người Chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót con con hai người họ cực rằng ai thua thì người đó sẽ cởi quần áo Nhắc đến chuyện này thì còn có một điển cố Lộ Dương sau khi thua hai lần thì trở nên gian manh hơn Về sau trước khi đấu đều trốn vào nhà vệ sinh Mặc vào cả chục lớp quần lót Khi hai người đấu đến lúc tắt đèn Thì trên người lộ dương vẫn còn ba, bốn chiếc quần nhỏ xíu Chưa kịp bị chắc yến lột xuống Vì thế chắc yến căm hận gọi lộ dương là Bà mẹ quần lót Bà mẹ quần lót Nghe nói đã từng là cao thủ số 1 Trong giới cờ ca dâu ở quê nhà Nhưng khi cao thủ gặp chắc yến Thì cũng chỉ có nước Thân bại lột trần mà thôi Chắc yến len lén nhìn trương nhất địch Một chàng thanh niên ham học biết bao Lúc vào học thì chăm chú đọc sách, chắc chắn anh sẽ không tin thông trò này. Cô lại thầm kích động. Cô có một dự cảm ván cờ sau đó, cô thắng chắc rồi. Lịch sử cảnh báo nhân loại, con người không thể tùy tiện khinh địch. Người phạm sai lầm này, bao giờ cũng chết thê thảm. Chắc Yến không phụ lịch sử. Cô đại bại rất thê thảm. Trương nhất địch thực sự vượt xa sức tưởng tượng của cô. Cô không ngờ anh lại biến thái như thế, không chỉ nhảy giỏi. Không chỉ là cao thủ bóng rổ, mà thậm chí trong trò đấu cờ ca dâu này, anh cũng kiêu ngạo hởm hĩnh như thế. Nhìn tờ giấy với những ô ngang dọc xen kẽ, những dấu ích ích đáng thương, nằm lẻ loi và những dấu âu âu đầy sát khí. Đắc thắng bao vây, chắc yến há miệng trở mắt, ánh mắt tràn ngập vẻ căm phẫn. Kết cục này khiến cô đau lòng khôn xiết. Dù sao cô cũng là một cao thủ trong giới cờ ca dâu, không ngờ lại dễ dàng bại dưới tay trương nhất địch. Thậm chí không đi quá một phần tư của bàn cờ trên trang giấy Cô đã thất bại quá thảm hại Cảm giác này giống như lúc nhìn thấy tiểu dư chơi trò máy kéo trên kiêu kiêu Với thân phận là một tàu lượn hoành tráng mà cuối cùng lại bại dưới một tên Chân đất, khiến người ta ớt ức không chịu nổi Ngẩn đầu lên, chắc Yến cắn môi nhìn Trương nhất địch với vẻ tức tối vô cùng Bạn Trương như cao nhân một thế giới khác Vẻ mặt bình thản như không thèm tranh giành gì với thiên hạ Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Trong lúc nhìn nhau, cô nói, ba ván thắng hai. Chắc Yến nghĩ rồi, lúc này cho dù bị nói là vô lại thì cũng tuyệt đối không chịu thua dễ dàng. Vì thế giới này bao giờ cũng nằm trong tay kẻ mặt dày. Chắc Yến nghĩ rằng phong độ của Trương nhất địch quả thực không tồi. Đối với đề nghị biến thái của cô, anh không tỏ ra xốt ruột sau khi nhìn cô một lúc. Anh thản nhiên ngợt đầu, nhận lời, được tùy bạn. 3 phút sau, 5 ván tháng 3, ok, lại 3 phút nữa, hay là 7 ván tháng 4 đi, tôi sao cũng được, lại 3 phút nữa, mình nghĩ là 9 ván tháng 5 thì hay hơn, vậy thì 9 ván tháng 5, sau đó, sau đó, sau đó của sau đó, số ván cứ gia tăng vô hạn, thế là đến khi chuông gieo tan học, hai người vẫn bất phân thắng bại, Hút mớ tóc mái trước chán, chắc Yến nói với vẻ mặt nghiêm túc Xem ra hôm nay chỉ có thể chơi 10 ván rồi, có vẻ vẫn chưa cạn hứng Chúng ta đấu 20 ván thắng 11 nhỉ, lần sau tiếp tục Nhìn sự hoảng hốt làm ra vẻ nghiêm túc của cô Bạn Trương không cười, thậm chí anh còn ngật đầu phụ họa với một vẻ cũng nghiêm túc không kém Được, mong lần sau bạn sẽ thắng liên tiếp 11 ván Chắc Yến, chắc cô nương hóa đá rồi Cô rất muốn truy hỏi bạn Trương một câu, lời anh vừa nói rốt cuộc là nói thật hay nói đều. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com Chắc Yến và Trương nhất địch vốn hẹn nhau sau khi tan học sẽ cùng về lấy giỏ táo. Nhưng chưa kịp ra khỏi lớp học thì Giang Sơn đã lao vào trong như hỏa tiễn, lên mục giảng và nói to. Các bạn lớp 3 ở lại, thầy hướng dẫn yêu cầu học lớp. Vừa phải nghe họp lớp, chắc Yến đã thấy mụ mẫm cả đầu óc. Thở dài ai oán, cô nói với Trương nhất địch Theo kinh nghiệm của mình, lớp mình họp lớp kiểu gì cũng phải mất một tiết Giỏ táo Cô đang nghĩ thầm một cách gian xảo rằng Bạn Trương chắc chắn sẽ nói để hôm khác Sau đó để tiện liên lạc thì sẽ cố ý để lại cho cô cách thức liên lạc hay gì đó Kết quả, cách làm của bạn Trương khiến cô cảm thấy rất bất ngờ Không ngờ anh lại nảy sinh tình yêu sâu sắc mãnh liệt với giỏ táo Chỉ mới nhìn thấy thoáng qua của cô Hay thế này Tôi chơi bóng rổ ở sân bóng trước ký túc xá của bạn Đợi bạn họp lớp xong về thì tiện thể đưa giỏ táo cho tôi Chắc Yến đờ đẫn trước mắt Sau một thoáng kinh ngạc, cô rối loạn gật đầu Ừm, à, à, hiểu rồi Được được, không thành vấn đề Cô vừa gật đầu vừa không kìm được làm bầm trong bụng Tên này chắc không có bệnh mê giỏ đó chứ Trương nhất địch quay người đi Chắc Yến tìm chỗ ngồi Giang Sơn bước xuống bục giảng đến ngồi cạnh cô, ngồi xuống rồi, cậu liếc nhìn chắc Yến, suýt xoa, ôi trời, cổ nhân nói thế nào nhỉ, một ngày không gặp như cách ba thu, văn tĩnh à, cậu vì tấm hình đó, xem như đã rút hết vốn lính ra rồi. Gương mặt vốn anh Tuấn của cậu vì nói những câu đó mà trở nên gian xảo, chắc Yến nhìn thế nào cũng thấy cậu ta như muốn kiếm chuyện ăn đấm vậy, Giang Sơn phớt lờ sự kỳ thị của chắc Yến. Cứ suýt xoa mãi rồi nói với giọng kỳ quọc, này này, xem ra cậu cũng làm ăn đâu ra đó đấy chứ Cậu có thể tiếp cận cậu bạn Trương Nhất Địch Con người ấy, tuy có ăn ngũ cốc lương thực mà lớn lên, nhưng dù sao vẫn có khoảng cách Cậu thấy Trương Nhất Địch cứ lạnh lùng như thế, còn tôi lại cực kỳ nho nhả thanh lịch Nhưng nói đi nói lại thì Trương Nhất Địch cho phép cậu đến gần Chuyện đó có nghĩa là cậu ta rất có lòng nhẫn ngại Hay là da mặt cậu dày đến nổi khả năng chịu đòn là khá giỏi Chắc Yến vô cùng nghi ngờ rằng đồng chí Giang Sơn đã bị cửa ký túc kẹp trúng đầu Bạn Giang à Xin hỏi lúc nãy bạn nói gì mà linh tinh thế Đành phải nói rằng Ra mặt cậu còn dày hơn kẻ hèn này Nói bậy bạ như thế mà còn không quên tự khen chính mình Cậu đúng là tài năng thật đó Giang Sơn tỏ ra nghiêm túc Tôi có tài nhìn thấu chuyện người khác mà Ngoài ra Tôi không nghĩ rằng có sao nói vậy lại liên quan gì đến chuyện giam mặt dày, cảm ơn. Vẻ mặt nghiêm túc của cậu khiến chắc Yến gần như phát điên. Cô cảm thấy mình cần phải lấy độc trị độc, dùng giam mặt dày trị giam mặt dày. Chắc Yến đưa tay lên, ung dung ra vẻ thanh lịch, bén một sợi tóc rủ xuống, rồi nhìn Giang Sơn và dịu dàng nói. Cậu vừa hỏi mình là Trương Nhất Địch sao lại cho phép mình tiếp cận cậu ấy phải không? Ôi chao cần phải nói sao? Vẻ đẹp bẩm sinh mà, sắc đẹp nổi bật, ai mà không rung động. Cô vừa nói vừa quay sang trước mắt tình tứ với Giang Sơn. Tiếp tục, người anh em à, dùng hết. Không nhìn thấy tội ác trốn hồng trần. Làm kẻ khác buồn nôn là sở trường của cô gái phòng tớ. Hôm nay chỉ khiến cậu nội thương chư chưa làm cậu nôn đến mức sống dở chết dở. Như thế là cậu có phúc lắm rồi đó. Chắc Yến lườm lộ dương, mí mắt trước lia lia, hơi dở. Mình hiểu tâm trạng của cậu Là do mình Hoàng nhan bị người khác đố kỵ mà thôi Lộ Dương lập tức đần mặt ra Đờ người nhìn cô Tớ thật muốn giết chết cậu Chắc Yến Phớt lờ lời dọa dẫm đó Cô biết Lộ Dương vẫn luôn có suy nghĩ đó Lúc nào cũng mong muốn xỉ nhục cô ngàn vạn lần Cô đã quen rồi Giang Sơn lại mất bình tĩnh Kẽ gầm lên Lộ Dương tôi xin cậu Cậu cứ giết tôi đi Tôi không sống nổi nữa Chắc Yến quay sang phẫn nộ nhìn Giang Sơn, hét lên, cậu chán sống rồi hả, còn muốn cưới vợ không? Thầy hướng dẫn đứng trên mục giảng đang ra giả những gì, chắc Yến rất muốn nghe, nhưng càng nghe thì mí mắt lại càng díp lại. Lúc sắp ngủ thiếp đi, Lộ Dương nhéo một cái thật mạnh lên đùi cô, cô bỗng thấy tỉnh hẳn, phẫn nộ nhìn bạn, khẽ gầm lên, sao lại nhéo tớ. Lộ Dương thản nhiên, đồ ngốc. Tóc mới làm hôm qua, bây giờ nằm bò ra bàn ngủ thì sẽ bị gãy mất. Chắc Yến nghe thế, cảm thấy Lộ Dương đúng là đang nghĩ ảnh nên có phần cảm động. Dương Dương, cậu tốt thật. Tớ nghe lời, nhưng lần sau cậu gọi tớ dậy. Đừng nhéo nữa nhé, nhéo cũng được, nhưng đừng nhéo trên đùi được không? Tớ đau. Lộ Dương không nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng phía trước. Chắc Yến nói liền mấy câu với cô bạn, à... Được không? Nói đi, hỏi cậu đó Lộ Dương vẫn không phản ứng gì Cứ cố chấp nhìn về phía trước Như thể ở đó đang treo một lưỡi niềm và chiếc dìu thần thánh vậy Giang Sơn lấy chân đá chắc Yến một cái dưới gầm bàn Chắc Yến nhanh chóng quay sang Hậm hực hỏi, sao đá tôi? Đừng có hở tí là động tay động chân Đừng quên cậu là người sắp thành ra thất rồi nhé Kết quả Giang Sơn cũng y hệt Lộ Dương cũng không nhìn cô và phớt lờ cô, hai mắt nhìn chăm phía trước, vẻ mặt chăm chú bình thản. Trác Yến dần dần tỉnh ra. Cô cảm nhận được vẻ khác lạ, không hiểu bắt đầu từ khi nào mà lớp học lại trở nên tĩnh lặng, ngay cả thầy hướng dẫn cũng không nói nữa. Cô chậm rãi từ từ quay lại, rồi chậm rãi từ từ ngẩng đầu lên, thành tâm thành ý nhìn lên bục giảng, sau đó phát hiện thầy hướng dẫn lớp vĩ đại đang chăm chú nhìn cô. Chắc Yến bị ánh mắt sắc bén của thầy hướng dẫn nhìn đến nỗi toàn thân run dẩy Vội vàng ngộp đầu xuống như một con đà điểu bị hoảng loạn Thầy hướng dẫn bắt đầu mở máy Chắc văn tĩnh ơi là chắc văn tĩnh Xem như em đã hoàn toàn phụ sự kỳ vọng và ý thác của mọi người rồi Còn văn tĩnh nữa chứ Em nói xem có lúc nào em im lặng được không Ngồi bên dưới nghe tôi nói Không được phá dối nữa Chắc Yến ngục đầu Lầm bầm vẻ không phục sao không có lúc im lặng chứ ban đầu người ta chẳng phải là rất im lặng hay sao Giang Sơn ngồi cạnh cô chen vào bằng giọng thì thảo như mũi kêu làm ơn đi đó không phải là im lặng gì cả lúc nãy là cậu buồn ngủ thôi cảm ơn chắc Yến cực kỳ bất mãn thò chân đạp một cú thật mạnh thật tàn nhẫn lên mu bàn chân của Giang Sơn bên tai nghe thấy tiếng cậu rên gì khe khẽ vì đau trong khoảnh khắc ấy Cô cảm giác bản thân như vừa nhìn thấy trăm hoa nở rộn giữa mùa xuân Thế giới này tươi đẹp biết bao Đến tận 30 phút sau Thầy hướng dẫn mới dần dần tiết lộ mục đích thật sự của buổi họp lớp này Những gì nói trước đó chẳng qua chỉ để biểu diễn màn diễn thuyết và tài ăn nói cá nhân mà thôi Thầy nói mấy hôm nữa sẽ có lãnh đạo trên bộ giáo dục xuống trường kiểm tra công tác Để tạo nên bầu không khí tốt đẹp trong trường học Thầy yêu cầu các bạn sinh viên nam nữ lúc ở cạnh nhòa ý không nên có những tiếp xúc cơ thể thân mật quá đáng, chẳng hạn nắm tay, ôm ấp, thậm chí hôn nhau. Thầy còn nhấn mạnh trọng tâm, sau khi vào đại học, các bạn đều đã là người lớn, theo lý thì mọi người đều có thể yêu đương. Tìm bạn trai bạn gái, nhưng đừng quên các bạn vẫn còn là sinh viên, sinh viên thì phải lấy học tập làm trọng, chí ít lúc học năm nhất. Năm hai, các bạn đừng để những việc khác ảnh hưởng đến tinh thần học tập của mình. Chẳng hạn có một bạn nữ thích một bạn nam ở khoa khác, thế thì buổi tối bạn nữ ấy sẽ nghĩ ngợi linh tinh. Ban ngày nghe thầy giảng bài lại thấy buồn ngủ, cứ như vậy thì thành tích chắc chắn sẽ sụp giảm Chắc Yến càng nghe càng cảm thấy lời thầy nói hình như có chút ám chỉ. Sao giống đang nói cô nhỉ? Cô rè rặt ngẩng lên nhìn thầy, lúc nào cũng thấy ánh mắt thầy như cố ý lướt qua cô. Mắt cô rất chăm chú nhìn thẳng phía trước, nhưng môi lại mấp máy. Thì Thảo trách mắng Giang Sơn ngồi cạnh Ông anh à, cậu chẳng trưởng nghĩa gì cả Có phải cậu mách lẻo với thầy hướng dẫn không Nếu không thì những lời vừa nãy của thầy sao giống đang ám chỉ thế hả Giang Sơn cũng nghiêm chỉnh nhìn thẳng Không nhìn cô nhưng miệng thì thốt lên giận dữ Xì, tôi thèm vào cậu Chắc Yến lập tức xì lại Xì, sao tôi biết là cậu có thèm tôi hay không Giang Sơn không chịu thua Xì xì cái gì cũng xì cái đầu xa đa cô của cậu Chuyện phong lưu của cậu một đồn 10 mười, mười đồn trăm Cả trường biết hết từ lâu rồi Còn trách tôi hả Đồ lắm chuyện không biết điều Chắc Yến nổi cáo Cô trả miếng lại Đầu tiên Xì Tôi cảm thấy xấu hổ vì sự vô tri của cậu Tôi phải chỉnh đốn cậu Đầu tôi không phải đầu xa đa cô Xa đa cô tóc không thẳng bằng tôi Và cô ta không hề rỗi tóc Nhớ lấy Đây là đầu của nữ hoàng Ai Cập Cảm ơn, thứ hai, chuyện phong lưu của tôi chẳng phải do cậu bức ép à, tôi không trách cậu thì trách ai Cả hai đều giữ bộ dạng mắt nhìn thẳng chăm chú nghe giảng nhưng miệng thì vẫn chiến đấu ác liệt Lúc thầy hướng dẫn tuyên bố tan họp, sắc mặt tỏ ra hoang mang, nhíu mày than thở với vẻ nghi ngờ là thật, tai tôi gần đây có vấn đề hay sao ấy Sao cứ cảm thấy bên dưới có tiếng gì dầm, mà cũng không thấy có ai nói chuyện riêng Lạ quá Lộ Dương day day huyệt Thái Dương, rủ rưỡi hỏi chắc Yến, văn tĩnh, cậu nói thật đi, có phải cậu và bạn lớp trưởng có gian, tình? Chắc Yến sửng sốt trở mắt, hả? Dương Dương, chắc không phải vì cậu nghe thầy hướng dẫn nói linh tinh đến nỗi đần đi đấy chứ? Làm? Sao? Có? Thể? Là bạn bè, không thể loạn được. Giang Sơn cũng ngồi cảnh ra sức minh oan, đồng chí Lộ Dương... Tôi muốn nói là thân làm lớp trưởng, tôi đối xử với cậu không tệ, cậu không được đổ chậu phân lên đầu tôi. Chắc Yến lập tức trừng mắt giận dữ, gì, cậu mới là chậu phân. Lộ dương trao mày, chẳng lẽ tớ nghe lầm, thầy đứng phía trên giảng. Tớ thì cứ nghe hai cậu gì dầm bảo là tôi không thèm, tôi thèm cậu cái gì, thật là náo nhiệt, đến nỗi đầu của tớ muốn nổ tung luôn này. Chắc Yến ngớ người, dương dương. Tớ phải ngậm nước mắt nói với cậu những lời gan ruột này, đôi tai lửa của cậu. Cũng may không mọc trên đỉnh đầu nếu không đã tạo ra biết bao vụ án oan ủng rồi. Học lớp xong, bọn lộ dương đến thẳng nhà ăn, chắc Yến và Giang Sơn đi về ký túc. Đến dưới khu nhà ký túc, chắc Yến thấy bóng dáng khỏe mạnh đang chơi bóng của Trương nhất địch. Rất nhiều người đang theo dõi anh, lực lượng chính vẫn là những cô gái trẻ tuổi. Bầu trời hoàng hôn màu đỏ với những đám mây đang phiêu giặt nơi chân trời Bên cạnh đó là những tiếng kêu gào và la hét của các nữ sinh Giang Sơn nhìn đám con gái đang lên cơn điên đó Lắp bắp, trời trời, con gái các cậu bây giờ Ai cũng háo sắc, thấy con trai đẹp một tí là không kìm được mà gào thét Không biết e thẹn gì cả, lố lăng quá Chắc Yến lạnh lùng liếc nhìn cậu